Anh luôn ở bên em chương 19 Nam thần, nữ thần Trong lúc đang hoảng hốt Viên viên nghe thấy anh lầm bầm một tên Uyển Ngọc Chán cô áp lên mặt bàn làm việc Tìm vỡ thành cho bụi Còn anh ấy hình như không hề biết rằng mình gọi nhầm Hoặc là có khi anh còn chẳng ngờ mình đã gọi Viên viên nghĩ Lẽ nào cô đã trở thành thí thân một cách bi tráng Mỗi một mối tình của cô đều không có cái kết đẹp Cô đứng phát dậy đi đến bên Vương Nguyệt Em muốn tìm bạn trai, một chàng đẹp trai Vương Nguyệt phì cười Cái vị phó tiên sinh đẹp như ngọc kia kìa Cô tuyệt vọng nói Em muốn tìm bạn trai, đẹp trai, thích em Vương Nguyệt như một cái máy phát lại Cái vị phó tiên sinh đẹp như ngọc kia kìa Viên viên chán nản Đi về chỗ ngồi Lúc này điện thoại trên bàn gieo Cô lướt nhìn là phó bác thần gọi tới Sau đó Ngón tay cô run run tắt đi Hiện tại cô có chút Không biết nên đối mặt với anh thế nào Trình Bạch ăn xong cơm trưa Không đợi Uông Dương đang bận bịu tám chuyện Với đồng nghiệp nữ Thì đã chống nạng đi ra khỏi nhà ăn trước Lúc đợi thang máy ở trong bệnh viện Thì gặp đồng nghiệp Phùng Lập khoa tai mũi họng Cậu có rảnh không? Trình Bạch lên tiếng Hả? Phùng Lập nghi hoặc hỏi Mấy năm trước, tay phải tới bị thương Thính lực hơi kém hơn so với tay trái Nhưng gần đây thì có lúc chẳng nghe thấy gì nữa Trình Bạch miêu tả đều đều Như đang nói chứng bệnh của một người khác Ngược lại, Phùng Lập còn sốt sáng hơn cả anh Sau khi về từ khu bị nạn Trình Bạch ngâm nghĩ rồi đáp Ừ thằng mấy tới Hai người bước vào Lên từng ba Phùng Lập dẫn Trình Bạch vào khoa tai mũi họng Làm kiểm tra toàn bộ cho tay anh Sau kiểm tra Phùng Lập trao mày nói với anh Ngoại thương đã tạo thành điếc thần kinh tính xác Có thể chữa đỡ đi Nhưng khả năng chữa khỏi hẳn là rất ít Sau khi về lại phòng làm việc Trình Bạch cảm thấy hơi mệt mỏi, anh dựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, định thả lỏng người nhưng đầu óc lại không ngừng suy nghĩ. Năm đó, vụ án Tân Công ấy, mới đầu thì có vẻ như tình cờ, anh và Viên Viên đều không quen người hành hung, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Một khoảng thời gian rất dài sau đó, anh không thể nào thả lỏng, tình cảnh xảy ra lúc ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, cứ thấy hắn muốn sông về phía anh. Vốn là nạn của anh Nhưng người chịu một gậy lại là cô Anh càng nghĩ càng sợ Nếu như tạm thời anh không thể bảo vệ cô Vậy ít nhất cũng không thể làm liên lụy đến cô được Thế là vào ngày mưa nọ Anh đã nói với cô những lời như vậy Chuyện sau này đã chứng thực phán đoán của anh Người đó lại xuất hiện một lần nữa Bắt được anh Hóa ra hắn là người trong nhà máy ba Do ăn trộm dược liệu Đi bán nên bị đuổi Không có tiền lại mất việc Nên sinh ra hận thù Hắn định đòi tiền trình thắng hoa bằng trình bạch Trình thắng hoa bề ngoài thì tỏ vẻ đồng ý bí mật giải quyết Nhưng ông lại ngầm báo cảnh sát Hắn chống cự bằng vũ lực Thậm chí trong lúc không khống chế được Đã biến tướng thành tâm thần Đánh trình bạch mấy gậy Một trong số cú đánh mạnh nhất Là vào phần tay phải anh Cuối cùng Hắn bị cảnh sát ép đến từng tượng tòa nhà Thả người này nhảy xuống Sau một tiếng động lớn thì đã chết tại chỗ không xa anh lắm Khi đó Trình Tháng Hoa đã che mắt anh ngay lập tức Nhưng anh vẫn nhìn thấy một đống máu thịt lẫn lộn Chết, hóa ra dễ dàng đến vậy Mà may mắn, may mắn là cô không bị liên lụy Lúc viên viên tàn sở thì nhận được điện thoại của Trình Tháng Hoa alo chú ạ, ừ viên viên, tối nay có việc gì không? không thì tới nhà chú ăn cơm. đầu óc cô nghĩ một lúc mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật ông. ơi cháu quên mất chúc chú sinh nhật vui vẻ nhất định cháu sẽ qua. Ạ. được người đến là được rồi đừng có bắt mua quả đấy. viên viên đang định bảo không được, trinh thắng hoa đã nói tiếp. mấy hôm trước chẳng phải cháu đã mang cho chú rõ nhiều trà ngon còn gì, thôi. Coi đó là quà Còn lãng phí mà tới là chú sẽ bực đấy Viên viên cười đáp Dạ vậy thôi Viên viên vừa mới tới nơi Trinh Thắng Hoa liền nói đùa với cô Đuôi của Trình Bạch gần như khỏi rồi Nhưng thời gian này tạm thời vẫn cần đến gậy Ngày trước chú bận quá Chẳng có thời gian mà để ý đến nó Viên viên Lần này phải cảm ơn cháu nhiều đã giúp chú chăm sóc nó Cháu có làm gì đâu mà Lúc này viên viên loáng thoáng nghe được tiếng cộc cộc đằng sau Quay đầu lại nhìn Trinh Bạch đang đứng phía sau chiếc sofa đơn cô ngồi Tay phải anh trống chiếc gậy màu đen độc đáo Năm ngón tay thả lỏng tự nhiên Còn tay trái thì đút tuổi áo khoác gió màu xám Do anh vừa đứng Lên một góc áo gió chậm chậm sẹp xuống Một khắc đó trông dáng của anh càng nổi bật Viên viên thầm oán Cái anh chàng này Lạc lề mà còn đẹp trai đến vậy Chẳng biết anh ta kiếm đâu ra được chiếc gậy kiểu cán bộ thượng hải cũ nữa Đang lầm bẩm gì trong bụng đấy Cô giật mình Đâu có anh đoán vớ vẩn Cái người này là sâu trong bụng cô đấy à Trình bạch hử nhẹ một tiếng Trình thắng hoa cười Được rồi chúng ta ăn cơm thôi Trong bữa ăn Viên viên đưa nước hoa quả biểu ông Chú Chúc chú phúc tựa Đông Hải Thọ tựa Nam Sơn Mạnh khỏe vui vẻ càng ngày càng đẹp ra. Trình Tường Hoa cười to, "Cảm ơn." Trình Bạch chỉ chúc ba anh một câu đơn giản. "Ba, chúc ba sinh nhật vui vẻ." "Ừ." Trình Tường Hoa nhìn hai đứa nhỏ trước mặt. "Ba năm 10 rồi, hai đứa đều đã lớn cả, thời gian trôi nhanh thật." Ông vừa nói vừa giơ một tay ra mô tả. "Viên Viên, còn nhớ lúc cháu mới tới nhà chú không?" mới cao chừng này thôi Trình Bạch cũng không cao hơn cháu là bao Dạ Viên viên gật đầu Chỉ nhớ cô tốt, nhớ hết Chú con bảo cháu ngày ngày uống sữa Nên cháu mới cao tới 1m65 Nếu không thì nhiều nhất Cũng chỉ được mét m 6 thôi <cười> Vì mẹ cháu không cao Mà cháu nhớ ba cháu cũng không cao ạ Trình Thắng Hoa đồng ý Ừ, ba cháu thấp hơn chú nhiều lắm Một bữa cơm gia đình Rất vui vẻ ấm cúng Tối đó lúc cô đi Trình Thắng Hoa bảo sẽ đưa cô về Khi ông vào gaza lấy xe Thì cô đứng ở cổng vườn Quay đầu lại nhìn người đang đứng gần Cửa trong nhà Cô thầm nghĩ không thể phủ nhận Là tuy anh thường hay nói lời độc mồm độc miệng Nhưng xưa nay đều thật bụng đối tốt với cô Viên viên nhìn chú lái xe đến Không nhẫn nhịn được Mà vẫy vẫy tay với Trình Bạch Trình Bạch em về đây Trình Bạch hiện giờ với cô mà nói Là người thân, là anh trai Trình Bạch chẳng thể hiện gì Xoay người đi mất Viên viên lúng túng Cái đồ Thẩm Du nằm trên giường ký túc Lật cuốn tạp chí truyền thừa Mượn từ chỗ giáo sư hướng dẫn Đọc xong thì không khỏi khen ngợi Người viết rất chăm chút Lật lại trang bản quyền Thay có số điện thoại của bộ phận biên tập Mà trong số người chịu trách nhiệm chuyên mục còn có tên của Trình Viên Viên Thẩm Du nhớ lại ngày đó, đi thăm Trình Bạch Định lấy số cô từ anh ấy nhưng anh không cho Thời đại này, không tìm được hòa thượng thì miếu hãy còn đó Lo gì không có cách Cô lật người ngồi dậy, quay số điện thoại bộ phận biên tập tạp chí Nối máy rất nhanh, là Trình Viên Viên nghe Tớ là Thẩm Du, còn nhớ tớ không? Thụy Viên Viên hơi bất ngờ khi nhận được điện thoại của Thẩm Du nhưng cô vẫn thấy vui mừng đáp. "Nhớ chứ, cậu là đại mỹ nữ mà." Thẩm Du cười ha ha, "Quá khen." Hai người nói chuyện một hồi, chẳng hề thấy xa lạ gì cả. Thẩm Du tranh cơ hội nói mình muốn đi dạo hàng quán cuối Tuần nhưng không có bạn đi cùng, hỏi cô có rảnh không. Ấn tượng về Thẩm Du khá tốt, chỉ có điều chưa tiếp xúc nhiều. Nên nếu người ta đã chủ động kết bạn Thì viên viên cũng thoải mái mà đồng ý Cuối tuần đến rất nhanh Do mưa lạnh mấy ngày liên tục Nên đầy đất là lá khô Do thổi một cái trông thật tiêu điều Viên viên đã lâu lắm rồi không đi dạo phố Cô rất hưng phấn Hai người càn quét một đường Rồi mỗi người kiếm được hai chiến lợi phẩm Viên viên mua hai chiếc áo lông cho chú và mẹ mình Cả hai vừa thấy khát nước Thì đi qua một quán cà phê Tên quán là không gian đánh cắp giấc mơ Không gian đánh cắp giấc mơ Thẩm Du đang ôm cánh tay viên viên Nhìn thấy quán này thì dừng bước Cô nhìn viên viên rồi hỏi Này, nói xem cậu có biết đại sư huynh thường xuyên không ngủ ngon giấc? Phó bác thần Lòng viên viên khó tránh khỏi hồi hộp Tiếp đó lại hơi thất vọng Tuy hiện giờ đang có khúc mắc với anh Nhưng cô cũng không muốn đề cập đến chuyện riêng của anh với người khác Thế là cô hỏi lại cho qua Thế à? Về cụ thể thì tớ không rõ lắm Thẩm Du lắc đầu Sau đó lại cười đen tối Lẽ nào cậu không quan tâm Tớ cảm thấy đại sư Huynh để đến cậu lắm đó Viên viên cười khổ đáp Phó bác thần rất tốt với tớ là thật Nhưng đó là vì anh ấy được dạy tốt Đối xử với người khác khách sáo nếu tối cứ nghĩ xa xôi là anh ấy để ý đến mình thì khác nào đem thêm phiền phức cho anh. Thẩm Du thấy Viên Viên không bài xích chuyện mình tham dò quan hệ giữa cô và Phó Bắc Thần liền hỏi thẳng. vậy cậu cảm thấy hai người có khả năng thành công không? hả, tất nhiên Viên Viên hiểu ý của Thẩm Du nhưng vẫn chỉ có thể cười khổ. đối với tố thì Phó Bắc Thần như sao trên trời, ai ra? Là sự tồn tại giống như nam thần ấy Nam thần là để cúng bái Chỉ có thể đứng từ xa xem mà không chạm vào được Thẩm Du cười mỉm Không đúng Theo tớ thấy thì nam thần có thể giữ lòng của riêng mà Nghe xong Cô nhìn Thẩm Du Cũng đáp nửa đùa nửa thật Có thể Nhưng nam thần thì chỉ có thể kết hợp với nữ thần Ví dụ như là cậu Thẩm Du nhìn trình viên viên nhỏ hơn cô 2 tuổi trước mặt Mặt trái xoan chuẩn Da coi như trắng trẻo Mắt rất sáng Mỗi lần nháy mắt đều như có làn sóng trong đó Thẩm Du bật cười Cậu đã coi trọng tới như vậy Thì tớ nhất định phải mời cậu một chén trà rồi Mà thực đơn dán trên cửa Kính khá là ngon lành Hay là bữa trưa mình giải quyết ở đây luôn Được Viên viên cười đẩy cửa vào Ánh sáng bên trong quán hơi tối Âm nhạc nhẹ nhàng Khách không đông Chỉ có răm ba người chia nhau mỗi góc Bọn họ chọn góc cạnh cửa Chọn đồ uống Viên viên, cậu bảo đại sư huynh là nam thần Tối là nữ thần Vậy trinh bạch Thẩm du vừa trả lời một tin nhắn Cô đặt điện thoại xuống Nhấp một ngụm cà phê, mùi sữa liền vườn quanh miệng. Đại thiếu gia tính tình lãnh đạm Kiều ngạo khó gần, độc mồm nhưng tâm không xấu Thẩm du bật cười ha ha Chọn Vậy còn đại sư huynh Ngoại từ nam thần, thì cậu thấy con người anh ấy thế nào? Viên viên không khỏi cắn môi, bắt óc cũng chẳng tìm ra được từ gì Bởi trong tim cô, anh không thể chỉ dùng từ ngữ để hình dung Thẩm du nhìn biểu tình của cô, lòng đã hiểu rõ Chính viên viên thích phó bác thần Bình thường đối xử với người khác lịch sự nhưng không đủ nhiệt tình Tôi thấy có khả năng anh còn chưa mất nụ hôn đầu ấy chứ <cười> viên viên sặc cà phê sau đó ho liền một trận đến mức mặt mũi đỏ hồng nhưng chỉ có mình cô biết nguyên nhân phần lớn của cái mặt đỏ là gì thẩm du đứng dậy vỗ vỗ lưng cô đợi đến khi viên viên bình ổn hơi thở thì mới ngồi về chỗ tay phải chống cằm cười cười viên viên tớ muốn theo đuổi đại xu huynh viên viên ngẩn ra một hồi rồi mới hoàn hồn cậu thích phó bắc thần Thẩm Du cười tùm tỉm Quá thích kê chứ Đại sư huynh đẹp trai Uyên Bác Tớ ngưỡng mộ anh ấy Từ nhỏ đến giờ không có nhiều người khiến tớ ngưỡng mộ đâu Cậu thấy tớ và anh ấy có hợp nhau không Thẩm Du lại hỏi Nếu tớ theo đuổi Thì cậu nói xem xác suất thành công liệu có cao Viên viên nghe vậy Thì chưa thấy trong lòng hơi khó chịu Nhưng bọn họ sao có thể không hợp chứ Cô cho rằng Thẩm Du hợp với tất cả Với Trình Bạch thì là Kim Đồng Ngọc Nữ Còn với Phó Bác Thần Là Nam Thần Nữ Thần Cô cố gắng để xuống những cảm xúc chua chát trong lòng Sau cũng chỉ nói đúng một câu Cậu... Cố lên Cố lên Một giọng nam ấm áp từ tốn vang lên Viên viên ngừng đầu lên nhìn liền thấy Phó bắc Thần Cô bất ngờ Chỉ có thể hỏi Sao anh... Anh tới tìm rậm ru Vừa nói anh vừa đến ngồi trên ghế sofa của viên viên, anh nhìn thẩm du ở phía đối diện, người đẹp thẩm liền cười với anh. Thôi được rồi, mình làm một cây nấm ở góc tường vậy, viên viên thầm nhủ. Chợt có thêm một người chạy đến là Vương Giang Nguyên, anh ta thở hồng hộc. Chỗ này độ xe khổ quá đi, đại sư huynh à, lúc em dừng xe nhờ anh trông xe một lát, mà sao anh đi thẳng luôn thế, xe là của anh đấy, anh không tiếc à? Về mặt của lính mới Vương Giang Nguyên vẫn còn chút sợ hãi Phó bác thần không để ý đến anh ta Anh nhìn viên viên Nhìn một hồi rồi nói Chán bị va thâm rồi Hả Nhớ vừa rồi cô đi mua sắm với thẩm du Lúc ra khỏi một hàng Thì nhầm tường cửa kính đang mở Thế là đâm sầm vào luôn Đau đến mức cô ngồi sộp ôm mặt một lúc lâu Thầy phó bác thần vẫn nhìn mình thì cô không khỏi hoảng loạn Cô xoay mặt đi Còn chuyện cái chán thì tất nhiên không thể kể Là chuyện ngốc nghếch của mình được Cô đành đáp ư một tiếng quà quyết Sau đó thì giả bộ nhìn ngắm cảnh ngoài cửa sổ Nếu viên viên để tâm một chút Thì có thể phát hiện ra câu hỏi vừa rồi của anh có vấn đề Vương Gia Nguyên ngồi bên thẩm du Hất cằm với người đẹp thẩm coi như chào hỏi Anh ta quay sang viên viên Chính viên viên Lần trước chúng ta đã từng gặp mặt Ở nhà đại sư huynh rồi Tôi tên là Vương Giang Nguyên Viên viên quay đầu lại Lịch sự gật đầu đáp lời anh Chào anh Phó bác thần hỏi các cô Vẫn chưa ăn cơm Thẩm Du trả lời Đợi đại sư huynh đến đây mời đấy Anh không hề biểu lộ gì Vậy lại chọn món đi Hay là đi chỗ khác Thẩm Du cười hì hì lưng mỏi eo đau lười đi lắm rồi ở đây ăn luôn thôi viên viên thấy phó bác thần ngồi rất gần mình vạt áo còn chạm vào áo cô làm cô khó tránh khỏi ngượng ngùng cô lén lén ngồi dịch ra em muốn ăn gì rõ viên viên ngẩng đầu lên phó bác thần đặt menu trong tay đến trước mặt cô cách tay hắt cô xem đi muốn ăn gì cô giật thót tiện tay chỉ vào cơm thịt bò ở trên cùng trong menu, cô chẳng có hứng ăn gì cả. sau anh lại đi với đại sư huynh, thẩm du hỏi vương gia nguyên, anh ấy muốn mua máy tính, mà anh là cao thủ nên vương gia nguyên khua tay, anh cũng chỉ được mỗi khả năng ấy là hơn người, thẩm du lắc lắc đầu nhìn phó bác thần, đại sư huynh, sao phải thay máy tính thế? em nhớ nửa năm trước anh vừa mới mua mới mà. Xưa nay phó bác thần không hề lãng phí Hay khoe khoang Anh bình thản đáp Hai hôm trước không cẩn thận làm hỏng mất Viên viên âm thầm quan sát người đẹp thầm Thay thái độ của cô ấy Với phó bác thần và vương gia nguyên y như nhau Chỉ có thể than một tiếng Cách người đẹp theo đuổi thật cao thâm Bí ẩn Không lâu sau, phục vụ mang lên cơm bò của cô, phả khỏi nóng hổi. Cô không chú ý mà đưa tay ra cầm đôi đũa, một giọt dầu liền bắn lên mu bàn tay, làm cô kêu lên một tiếng. Ngay giấy tiếp theo, phó bác thần cầm lấy tay cô, nhanh chóng lau giọt dầu bằng khăn ăn trên bàn. Viên viên ngại ngùng rút tay ra, nhưng anh cầm chặt không cho cô động đậy. Tiếp đó, anh lấy một từ giấy khác, thấm ướt bằng nước lạnh trong cốc rồi phủ lên tay cô. Đại sư còn chả tính là vết bỏng nhẹ nữa là Anh có cần phải sốt sáng thế không Vương gia nguyên trợn mắt Quả thật chưa từng nhìn thấy đại sư huynh mình như thế này bao giờ Cuối cùng phó bác thần cũng thả tay viên viên ra Anh không để bụng lời của vương gia nguyên Chỉ nói Giáo sư phó chắc tưởng nhắc mấy đứa không được coi nhẹ chi tiết nhỏ Viên viên lật từ giấy ra nắm trong tay Trong lòng cảm giác như có hai luồng lóng lạnh đan xen Như niềm vui và sự chua xót Di động đặt trên bàn của anh vang lên Cầm lên nhìn Là tin nhắn của thầm du Đại sư huynh Giờ em mới biết vừa nãy gửi anh tấm ảnh kia Chắc anh đau lòng đến mức nào Đến mức nhắn ngay cả em Hỏi đang ở đâu Phó bác thần để điện thoại xuống Nhìn thầm du Gần đây em có vẻ khá rảnh Người đẹp thầm cười khẽ bận nhưng vẫn phải kết hợp lao động với nghỉ ngơi chứ." Thế nên mới tìm viên viên vừa nói vừa nhìn sang Trình Viên Viên. "Em thấy có rất nhiều chủ đề và sở thích chung với cô ấy." Viên Viên nhớ vừa nãy nói chuyện với Thẩm Du về phim ảnh, tác phẩm văn học, đúng là sở thích khá giống nhau, thậm chí còn thích cùng một người. Tâm trạng đang phức tạp, cô vẫn khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phó bác thần liếc nhìn cô, sờ tay bóp bóp chán, hơi bất đắc sĩ. bữa cơm này là bữa cơm viên viên thấy gian khổ nhất. ăn xong, phó bác thần bảo đưa cô về, nhưng cô không nhìn anh mà cúi đầu nói một tiếng không cần đâu. sau đó cất lời chào tạm biệt với mọi người rồi chạy vội về phía trạm xe buýt. vương gia nguyên nhìn chính viên viên đã đi xa, khó hiểu hỏi: đại sư huynh, hình như cô ấy hơi sợ anh. Phó bác thần nhìn sang thẩm du, nhã nhặn hỏi Hôm nay các em làm những gì có thể nói cho anh biết không? Thì đi dạo phố mua sắm đó Anh thở dài một hơi, nói với hai người trước mặt Cô ấy là người anh thích, anh hy vọng trong tương lai gần Cô ấy cũng sẽ đồng ý thành người yêu của anh Thẩm du, em làm bạn với cô ấy thì anh không thể nói gì Nhưng anh mong là em thật lòng